đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển một chương mười một đường vũ đ ợ i ai quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát cùng nhau lần cuối cùng ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa kính của phòng học cũ ký ở tầng ba tạo nên từng luồng sáng chiếu lên mấy chục khuôn mặt non nước đang dâng trào kích động hát vang một số nữ sinh tình cảm phong phú giọng hơi nghẹn ngào đám nam sinh đều phổi bò giống thật to tô san chỉ lẩm bẩm theo bài này y cũng không phải nhớ lắm nữa hình ảnh này từng xuất hiện trong đời y một lần nhưng khi đó y không thấy nó rõ ràng chân thực như vậy không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng không một ai có thể tùy tiện mà thành công nắm chắc mỗi lần cảm động trong sinh mạng cùng bạn bè thân thiết nhiệt tình ôm nhau chân tâm anh hùng là bài hát phổ biến nhất thời đó cũng là bài hát của lớp y bài hát đi về cuối đám phổi bò cũng không giống lên được nữa cả tên đồng thanh phân kia cũng đưa tay lau nước mắt mấy cô giáo mắt đỏ hoi khóa này là khóa sơ t r u n g đầu tiên họ giảng dạy từ sau khi tốt nghiệp đại học là khóa tình cảm sâu nhất đối với những học sinh về sau xúc động cũng dần phai nhạt tất cả mọi thứ khi tốt nghiệp trong ấn tượng đều tươi đẹp thì phải có sự kỳ vọng cùng ngần ngại khi đối diện với tương lai có sự tiếc nuối với cô gái không dám thổ lộ nó ập ủ thành thứ rượu ngon sau này con người ta nhấm nháp đây là thời gian mỹ hảo nhất rồi khi về trường nhận kết quả khi đó người vui vẻ buồn mọi thứ không quay lại được nữa mấy lớp khác cũng truyền tới tiếng hát cả tiếng khóc ngày tháng tươi đẹp nhất thời sơ chung đã khép màn toàn bộ năm thứ nhất thứ hai dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những học sinh năm thứ ba được nghỉ sớm hơn bọn họ đồng thời sinh chờ mong vào ngày tốt nghiệp nhưng bọn họ không biết rằng học sinh năm ba quen phải học bù hâm mộ nhìn đám học sinh được tan học về nhà đúng giờ thế nào hiện lại khao khát có thể được tới trường cùng bạn học thân quen thêm một ngày thế nào cả hưng y hưng u nhiễm lớp chúc cả lớp thi thành công đồng thời tuyên bố tan học tô s á n được nhận một cái ôm nhiệt tình của tú mèo vỗ vỗ lưng cô bạn an ủi vài câu tô s á n cũng có chút bị cảm nhiễm dọn dẹp bàn học của mình tô s á n mới phát hiện trên mặt bàn mình chất đầy sách thành tích sơ chung của tô sán không hề tốt vì y ham chơi bình thường y nhét cả đống sách trong bàn chỉ mang đi sách liên quan tới môn học hôm đó kết quả là đến ngày tốt nghiệp y phải nhét sách suýt sách cả cặp mới chứa hết được đợi tới khi y khoác cái cặp nặng chi lên lưng mới phát hiện trong lớp chỉ còn lại mấy học sinh toàn là thành phần mê chơi hơn mê học sống y còn đường vũ thì đã về từ lâu thôi chết rồi lòng tô sáng lạnh quá nửa đường v ũ quên mất lời hẹn cùng đi buổi sáng rồi mình không lấy được tập để cắt mon nữa chỉ dựa vào xem sách ôn tập toàn bộ chi thức ba năm sơ chung thì hiệu quả rất kém lẽ nào lại để lịch sử lặp lại đường v ũ đứng ở t ổ n g chính của trường học như một bông sen trắng nổi bật giữa đám lá xanh hôm nay cô mặc một chiếc tê si trắng muốt làm nổi bật vóc dáng tươi trẻ của thiếu nữ mười sáu không ít nam sinh năm ba đi qua lưu luyến mãi hoa khôi của trường liên tưởng tới mình tốt nghiệp rồi sắp mỗi người một nơi không ít nam sinh đau lòng tiếc nuối mặt đường vú đỏ hồng nãy giờ đã có mấy nam sinh lớn mật bày tỏ tình cảm với cô rồi toàn bộ bị đường vú huyền chuyển từ chối ù rú bỏ đi c ố những g i chiến bại là làm nhiều người phải ế n lớn nhất chùn n là làm bước h của kẻ nam sinh vốn lấy dũng khí bày tỏ vì nếu không nay không thổ lộ sẽ không còn cơ hội nữa cuối cùng vẫn ôm chặt thư tình trong tay đi qua đường vũ mới ngoái đầu lại nhìn trong tương lai có thể đây là nối tiếc cả đời của một số người có khi trở thành hồi ướp đẹp khi nhớ lại thời học sinh thơ ngây tay đã cầm hơn chục bức thư tình rồi ném đi cũng không được mà cầm đống thư tình như thế càng lung túng đường vũ bắt đầu thầm mắng tô sán hôm nay là ngày cuối cùng rồi mấy cô bạn cùng nhóm ai cũng có việc riêng đa phần có nam sinh chờ đợi thế nên đường vũ mới đứng chơ ra ở đây một mình thường ngày cô luôn được vây quanh bởi một đám nữ sinh tinh quái đám nam sinh lớn gan nhất cũng không dám tới gần nhìn thấy tô s á n lúi hối sắp xếp đống sách cao ngất n g ư ỡ n g đường vũ nghĩ mình mà ngồi trong lớp đợi y thì không được nói t h ậ t là đường vũ chưa bao giờ chờ đợi một nam sinh nào cả nên cô vừa thong thả đi vừa đợi nhưng tới cổng trường rồi mà tô s á n còn chưa ra không còn cách nào khác là phải đứng ở đây đợi cô là lớp trường chuyện đã thứ ư là giữ lời thế nhưng đứng ở cổng trường đợi thì càng thành vấn đề một ít nữ sinh hiếu sự thi thoảng thì thầm nhìn về phía cô khỏi nói cũng biết đang suy đoán cái gì tô s á n đáng ghét không biết khi trong lòng đường vũ đã mắc tới lần thứ mấy rồi thì tô s á n mới khoác cái cặp nhìn là biết trọng lượng không nhỏ thở hồng hộc chạy tới xong rồi à đường vũ mặc dù trong lòng bất mãn với tô s á n có điều cô ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài chỉ hơi nhíu mày một chút thêm vào n ữ a bộ dạng tức cười của tô sán làm cô nguôi giận không ít những người xung quanh đều c h ố mắt nhìn băng xuyên mỹ nữ cực kỳ nổi tiếng của tam trung hoa khôi số một của trường vừa rồi họ còn suy đoán không biết cô đứng đây làm cái gì chẳng lẽ là đợi bạn trai thế nhưng khi đồng thanh vân cũng bại trận bỏ đi thì đám đông hiếu kỳ tản đi gần hết chỉ còn số ít người vì chuyện riêng ở lại đoán đường vũ đợi người nhà tới đón hoặc là chờ giáo viên không ngờ đường vũ lại đợi bạn trai thật băng xuyên mỹ nhân nổi tiếng vừa rồi lại nói g i ọ n g g i ậ n h ờ n như thế thần thái đó không phải oán trách bạn trai tới muộn còn có thể là cái gì xin lỗi để bạn đợi lâu thứ này nặng quá gánh nặng ba năm sơ t r u n g tập trung dồn hết vào ngày hôm nay rồi tô sán không ngờ đường vũ lại đợi mình ở cổng cô gái này thực sự không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài đường vũ đưa đôi mắt sáng có chút sắc lạnh nhìn tô sán cô nhận ra mình đợi ở cổng trường là sai lầm đứng đây đợi một nam sinh có chút ám muội nếu tô sán nhìn thấy trong lòng thế nào cũng sinh ra cảm giác hư vinh đắc ý khiến lòng cô không thoải mái đường vũ thông minh hơn người rất nhiều chuyện cô thấy hết chỉ là do thân thế cùng gia giáo làm cô không quen nói suy nhĩ g trong lòng r a nên hình thành vẻ ngoài lãnh đạm thực chất đường vũ là cô gái có thế giới nội tâm vô cùng phong phú khi tô s á n xuất hiện trong mắt chỉ mang vẻ áy náy ngữ khí nghe ra tâm tư y đặt hết vào sách vở ôn tập căn bản không xuất hiện tình huống như đường vũ dự liệu khiến cô không khỏi đánh giá lại tô s á n cùng đường vũ tới h i ể u photo c o o k i s a o hết tập đề các môn mười mấy đề kiểm tra cùng với đáp án đã có đầy đủ trong tay tô s á n với tô s á n hiện giờ mà nói cổ phiếu lên xuống trào lưu thời đại biến đổi thời cơ thương nghiệp gì gì đó đều không thực tế không sánh bằng số đề kiểm tra trong tay tay nắm chặt lại tựa như nắm lấy vận mệnh tương lai Quyển một chương 12. hẹn gặp lại áng mây được mặt trời chiếu vàng yên t ĩ n h rừng giữa không trung từng cơn gió tối n h ẹ nhẹ thổi mang một phiến lạc ô rụng xuống không khí phiêu đáng chút tiêu điều của hoàng hồn buồn thây lương photo cút bi xong xuôi đường vũ cùng tô sán s ó n g vai đi ra chiếc l ạ kia phơ phất hạ xuống trước mặt đường vũ đưa tay đón lấy mắt nhìn về phía trường học đã vắng tanh quay đầu sang nói với tô sán mình muốn vào trường đi dạo một vòng có lẽ qua hôm nay cơ hội như thế không còn mấy nữa tô sán ngạc nhiên nhìn ánh mắt đường vũ lưu luyến nhìn tổng trưởng nỗ lực nghĩ lại xem ngày tốt nghiệp đường vũ có đi dạo trong trường không có điều dù y vắt ớt thế nào cũng không tìm ra ký ức như vậy thấy tô sán tròn mắt nhìn mình đường vũ cố làm ra vẻ tự nhiên nói tiếp nếu bạn phải về nhà sớm cũng không sao về nhà sớm thế làm cái gì cũng đã có cơm ăn đâu mình đi với bạn vậy cùng đường vũ đi dạo sau giờ tan họp ư ngay cả mộng tưởng lớn nhất thời sơ chung của tô s á n cũng không hoành tráng như thế này tô s á n và đường vũ sóng vai thong thả bước từng bước trong trường không biết đây là ao ước của bao nhiêu nam sinh chỉ tiếc rằng tô s á n không còn là thiếu niên một ư ơ i sáu tuổi năm nào ít nhất thì tâm lý không phải mặc dù đường vũ một ư ơ i sáu tuổi có dung mạo và khí chất vô song thì chẳng thể khiến tô sán đỏ mặt tim đập loạn nhịp như thiếu niên bình thường ngược lại đi dạo trong trường học m ộ ư ơ i một năm về trước những nơi trốn quen thuộc lưu trữ bao hồi ớt thiếu thời khiến y cảm xúc m i n h mông thao trường trước mặt cỏ dại tùng luôn mấy năm sau sẽ có biến đổi lớn không gian được mở rộng thêm được láng nền bằng xi măng rồi dựng một c á c h không bóng rổ còn gì nữa nhỉ phải rồi đường chạy bộ được trải c ặ n than dùng vôi trắng phân l u n g rõ ràng về sau còn trang trí thêm cả bồn hoa thay thế cho lùm cỏ đuôi ngựa nhấp nhô kia à chỗ tường bao kia sụp mất một góc đây chính là nơi đám học sinh hay trốn học đây tô s á n cũng có kinh nghiệm này phía sau xa hơn nữa là ao cá nhỏ rất nhiều cá đám học sinh trốn học chỉ lo chạy cho nhanh không phải ai cũng biết được bí mật đó thò đầu qua tường bao nhìn về phía c á n h ao cá xa xa không có gì thay đổi cả lòng tô s á n có cảm xúc khó nói đặc biệt đi tới chỗ chuyên dùng để trốn học này bên cạnh còn có lớp trưởng gương mẫu đường vũ làm bạn đường vũ thấy tô s á n chẳng mấy để ý tới mình không mở miệng luyên thuyên suốt gây chú ý với cô như nhiều nam sinh khác ánh mắt như muốn ghi nhớ từng cái cây ngọn cỏ vào đầu kiếm có gặp được người tâm hồn đồng điệu với mình một người bạn như vậy vì sao mình không hiểu rõ sớm hơn chứ tiếc là sau này e không còn cơ hội gặp lại tô sán chìm vào thế giới hồi ức riêng không biết tâm tình của tiểu đường vũ lúc này thành tích của cô sớm vượt xa tiêu chuẩn tuyển sinh của nhất trung p h ả i nói tới khi đó còn có ưu đãi nếu là học sinh mũi nhọn được trường tiến cử nhất trung sẽ thu nhận vô điều kiện thậm chí thành tích học tập tốt còn miễn học phí mà đường vũ rõ ràng là đối tượng chiếu cố trọng điểm cô biết rõ mình sẽ rời khỏi trường học này nên hôm nay muốn đi dạo quanh trường ôn lại kỷ niệm ba năm sơ chung ngày sau dù có trở lại trường cũng là cảm xúc khác hẳn rồi đi tới một con dốc đường vũ chẳng ngại đất bẩn ngồi xuống tô sán cũng dừng bước ngồi xuống bên cạnh gió thổi vi vu ngọn cỏ lay động giữa bọn họ tạo nên một bức tranh yên tĩnh tô s á n thực ra bạn rất thông minh nếu như bạn nỗ lực thêm một chút nhất định sẽ có thành tích rất tốt không cần phải làm thế đường vũ trợt lên tiếng làm thế nào tô s á n miệng ngậm một cọng cỏ, cỏ ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào hôm nay bạn và đồng thanh vân đối chiếu đáp án tập đề kiểm tra số học ấy muốn được người khác tôn trọng không cần dùng phương thức như thế đâu đường vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của tô s á n thấy y không bị lời nói của mình làm tổn thương mới yên tâm nói tiếp thành tích của bạn so với điểm trung tuyển của tam trung hơi thiếu một chút có điều nếu bạn giữ tinh thần ôn、um、tập này mình tin chắc bạn sẽ vượt qua té ra là chuyện này có điều tâm tư tô s á n lại liên tưởng với sự kiện khác trong bài báo y đọc năm hai nghìn bảy dù oán trách người bạn trai kia thế nào thì nguyên nhân dẫn đến bi kịch của đường vũ là vì cô thay lòng đổi dạ phản bội lại mối tình đầu từ thời đi học đi theo thương gia giàu có hình ảnh lớp trưởng hoàn mỹ trong y có phần đổ vỡ nhưng từ biểu hiện của đường vũ từ hôm qua tới giờ đặc biệt là những lời nói này tô sán khẳng định đường vũ không chỉ có bề ngoài xinh đẹp đồng thời còn có tấm lòng đẹp ừ mình biết mà t ô s á n nghe răng cười thật d ạ n g d ỡ câu này của y mang hai ý đường vũ gần ra từ ánh mắt nụ cười của t ô s á n cô thấy một khí chất khác hẳn mọi người như sâu bên trong y có một linh hồn khác nụ cười đó rảng ngời hơn cả ánh chiều đỏ rực kia tim này khẽ một cái làm cô không kìm được quay đầu đi mình làm sao thế này sau khi tô sán mượn mình tập đ ề để để sao lại mình đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của người bạn này ba năm qua ở bên cạnh mình sinh ra lưu luyến với trường học vừa rồi sao tim mình lại đột nhiên n ả y một cái còn tô sán nhìn đường vũ lúc này cảm thụ được nội tâm thiện lương của cô dưới vẻ ngoài lạnh nhạt càng thấy khó tiếp nhận sự thực sau này đường vũ bị giết chết vào lúc tuổi hoa rực rỡ nhất nếu mình đã quay trở về không thể uổng phí y muốn thay đổi an bài của vận mệnh tô sán nắm chặt tay thầm hạ quyết tâm khi hai người sóng vai rời trường thì chủ nhiệm lớp tiểu chu cùng với một lãnh đạo trường đang thảo luận gì đó ở cổng trường tiểu chu sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm chuyển qua vài trường học cuối cùng phân phối tới tam trung thành giáo viên chủ nhiệm dạy môn tiếng anh của lớp t r ư ơ n g khác nó tính mấy học sinh trốn tiết trong lớp bị hắn xử lý khiến cho đám học sinh này về ra xã hội thành lưu manh nhớ tới thầy giáo tiểu chu vẫn rất kính sợ thầy tiểu chu nổi tiếng nghiêm khắc công chính tới năm hai nghìn chín trở thành hiệu trưởng của tam trung hạ hải sự nghiệp có thể nói là thuận lợi nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ từ trong trường đi ra tiểu chu hơi ngỡ ngàng sau đó mỉm cười đầy ẩ m ý. đường vũ cảm thấy thiếu tự nhiên dù sao trong ngày tốt nghiệp mình cùng với tô s á n sau khi tan học đi dạo trong trường khó tránh khỏi làm người khác liên tưởng tới chuyện nam nữ mà lúc này cũng không tiện giải thích hai người cũng minh cười gật đầu không làm ảnh hưởng tới tiểu chu và phó hiệu trưởng nói chuyện có điều lúc sẽ qua cổng trường tô s á n rõ ràng nhìn thấy thầy tiểu chu giơ ngón cái lên với mình thầy giáo thường ngày nghiêm khắc tới mức bị đám học sinh lén đặt cho biệt danh b ả o quân này hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy giống đám đồng nghiệp bị ổi trong văn phòng của mình mười một năm sau mà sự chấn động trong lòng của thầy tiểu chu thì tô s á n cũng không biết được đó là lớp trưởng đường vũ bảo bối trong lớp mình sao thường ngày không nhìn ra chứ ra cô bé và tên nhóc tô s á n ít nói này lại là một đôi ngầm tới ngã ba đường hai người sẽ đi con đường khác nhau tô s á n đưa đường vũ qua đường trước rồi mới vấy tay tạm biệt học kỳ sau gặp lại nhé đường vũ có hơi thương cảm cô nghĩ tô s á n ngây thơ còn chưa hiểu rằng học kỳ sau mình sẽ không còn học ở tam trung nữa kỳ thi tới sẽ là danh giới chia cắt cuộc đời họ từ đó về sau họ sẽ là hai người đi trên hai con đường khác nhau giống như cái ngã ba này nhưng nhìn thấy đôi mắt trong suốt nụ cười không có chút tạp chất nào của tô s á n cánh môi xinh xắn của đường vũ vẫn cong lên khẽ gật đầu ừ hẹn gặp lại quyển một chương m ộ ư ơ i ba gia đình t ổ hội trúc hiên cư một ngày sau cũng là ngày nghỉ đầu tiên trước kỳ thi trung khảo trúc hiên cư là nơi đại gia đình tô s á n tụ tập thường xuyên nhất vào c á c h niên đại đó đương nhiên người tổ chức không phải là cha mẹ tô sán cha mẹ lúc đó còn là công chức bình thường đơn vị của mẹ đang nhùng ngang chuyện giảm biên chế khiến lòng người hoảng loạn với điều kiện kinh tế của gia đình y thì bất kể ra sao cũng không thể mời khách ở nhà hàng t r u n g cao cấp như trúc hiên lâu mời khách là cậu cả tằng toàn minh cũng là người có thực lực và địa vị nhất trong đại gia đình làm việc ở cuộc kiến thiết chức chủ nhiệm ban quy hoạch cả đại gia đình chỉ có mình ông là công vụ viên chưa nói tới còn là chủ nhiệm địa vị hạc tâm trong đại gia đình là không thể lay động cậu nhỏ t à n g triệu đinh khi ấy là cổ đông nhỏ của hộp đêm thế kỷ hội không hề có xác ngộ chính trị như cậu cả năm xưa sau khi tố nghiệp cao t r u n g cậu nhỏ một mình ra xã hội sông pha mà tên đại ca đám tiểu lưu manh của cậu nhỏ khi ấy không ngờ phất lên thành ông chủ lớn đàng hoàng thế là cậu nhỏ là đàn em theo đuôi ngày nào cũng được chiếu cố vì đại ca năm xưa kia có cứu s ắ c thương nghiệp khá nhạy bén mở cửa hàng đồ chơi quà tặng với hạ hải m à nói thì khá là mới mẻ rồi cậu nhỏ c à n g triệu đinh từng là giám đốc cửa hàng về sau phát triển không tệ được đại ca cho cổ phần tới hộp đêm làm một cô đông vào cái tuổi tam thập nhi lập có thành tích đó cũng được coi là thành đạt cái băng đảng của cậu nhỏ mặc dù s u ố t thân lưu manh về sau thành doanh nhân đàng hoàng chỉ là khó tránh khỏi tác phong vô lại cậu nhỏ vì sự nghiệp thuận lợi rồi thành cổ đông của thế kỷ hội tiếng nói trong nhà rất lớn thậm chí coi thường cả cậu cả tằng toàn minh hơi một tí là nói anh làm công vụ viên cả năm chẳng kiếm được nhiều tiền bằng em làm ba tháng lại còn hay đem chuyện từng cùng lãnh đạo cao tầng uống rượu ra khoe khoang điều đó làm tằng toàn minh có tiếng tính khí gàn s ở trong hệ thống công vụ viên cáu tiết lắm cậu nhỏ đối với cậu cả còn như thế càng xem thường cha tô sán chỉ ăn lương công chức đương nhiên cậu nhỏ lọc lõi đối nhân xử thế h ô n khéo hơn cậu cả nhiều cậu cả nhiều lần trách mắng cha yêu ngay trước mặt khiến tô sán tuổi trẻ s ố c nổi lên tiếng đốt chát lại khiến mấy lần gia đình tụ hội giải tán chẳng vui vẻ gì mà cậu nhỏ khinh thường cha y thật đấy nhưng cũng chỉ khi nói chuyện riêng với mẹ y mới nhắc tới thôi còn trước mặt cha y luôn tươi cười cha y cũng biết bản thân trong gia tộc là đối tượng bị xem thường nhất cho nên xưa nay không lên tiếng gánh hết các loài áp lực lên người đôi khi bị mẹ y giận cũng chỉ cười khổ mà thôi thi thoảng nhắc nhở y cha con vô dụng bị người ta xem thường con là hy vọng của cha cha còn có thể tự hào mà nói con tôi rất giỏi đấy chỉ đáng tiếc mình chưa bao giờ khiến cha được tự hào cả đã thế còn vấp ngã liên hồi phải cần cha mẹ nâng đỡ từ nhỏ đến lớn đều thế đến khi sự nghiệp có chút khởi sắc lại bị người ta đạp cho một cú không thương tiếc nhĩ lại tô sán s a y dứt vô cùng lý thành tiểu pha hai cô chú nên đốc thúc con mình tiến bộ chứ như hai người đơn vị sắp sập rồi dựa vào được không chỉ mong đợi tô sán thành đạt mới chuyển biến được vận mệnh lời nói mang theo vài phần quan cách của cậu cả sói thẳng vào tai cậu cả tằng toàn minh cái tính thẳng thừng năng lực không phải tệ một con mắt bị đục thủy tinh thể không được tốt lắm trước kia dựa vào một con mắt làm kỹ sư xây dựng nức tiếng rồi lên chủ nhiệm ban quy hoạch cũng chẳng thăng tiến được nữa ông không biết luồn cuối cấp trên cuối cùng vì tuổi cao thêm vào vấn đề tràn màu não bị điều tới trung tâm chính phủ quyền lợi dần dần bị gạt bỏ gần như chỉ còn đợi về hưu cậu cả tính tình làm người khác không ra nổi thế nhưng người mà tô sán cảm kích nhất trong quá trình trưởng thành chính là cậu cả dù vì vấn đề của cha mà không ít lần xung đột với ông nhưng dù sao cậu cả thực lòng mong m ọ i đám tiểu bối bọn họ thành đạt hiện giờ nhìn thấy cậu cả m ộ ư ơ i một năm trước sức k h ỏ e còn tốt đầu óc tỉnh táo tô s á n rất vui thực lòng là dù lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện cũng chưa bao giờ oán hận cậu cả hết càng trưởng thành t h ì càng nhớ ơn cậu cả rất nhiều năm sau tô s á n hiểu cậu cả không cần mình báo đáp mà là cần mình có thành tích dù mình ý tiền tài kiêu ngạo đối diện với ông cậu cả vẫn t h ẳ n g tột u lên tiếng như thường ngày có điều không chỉ nhằm vào cha y mà còn kéo cả mẹ y vào trong lúc nói một con mắt của cậu cả vẫn hướng về phía mình hẳn là lo đụng chạm tới cha mình mình lại nổi sung lại cãi lại tô s á n vừa thầm buồn cười lại vừa cảm động hiện giờ cậu cả vẫn là chủ nhiệm ban quy hoạch người nịnh bợ vuốt đuôi lôi kéo quan hệ nhìn sắc mặt ông không phải ít thế mà lại còn chiếu cố tới tính tình của mình chuyện này chẳng dễ dàng chút nào vâng vâng ạ cha mẹ tô sán rối rít gật đầu tằng kha quay đầu sang nhìn con chiều mến nói lần này chỉ trông vào nó được thôi cha mẹ giờ hết khả năng rồi trông cả vào con đó con trai c h ỉ cả tằng na con cậu cả ngồi ở bên tô sán trề môi ra với thành tích của nó à cô chú đừng ôm hy vọng quá lớn cô xem nó thi thử được bao nhiêu điểm bốn trăm bảy mươi điểm tới năm trăm điểm còn chẳng được vào được tam trung đã là khó rồi trong l ớ p sơ t r u n g của cháu trước kia thành tích kém nhất cũng là năm trăm điểm thành tích của nó còn tính tầm trung trong l ớ p đủ biết cái trường tam trung nó tệ hại thế nào cảm giác ưu việt đây là thứ sinh ai ở địa vị cao hơn cũng có chẳng phải đại biểu cho một dấu ấn độc đáo của thành phố hạ hải và c h ỉ cả tằng na này của y đang học năm hai cao chung từ nhỏ thành tích lẫn đạo đức đều ưu tú tất nhiên là học ở nhất trung có cảm giác ưu việt ở trên nhìn xuống không có gì là lạ từ nhỏ quan hệ của tô sán với tằng na không tốt lắm một là trong nhà có đứa em trai tằng viên viên ngọc trên tay cậu nhỏ ít hơn tô s á n năm tuổi chị cả tằng na thích đứa em này hơn mình hai là trong hai người tuổi mới lớn thường xuyên có va chạm tư tưởng mà cả hai chị em lại hạng cứng đầu không biết nhường nhịn nhau nên lần nào cũng cãi vã đỏ mặt tía t a i thứ đến mới là thành tích của mình quá kém không thể so với chị cả học ở nhất trung tất nhiên càng xem thường vì vậy tằng na lúc nào cũng ngứa mắt với tô s á n nhưng mà nhiều năm sau lớn lên sinh hoạt ở thành phố lớn khác chỉ cả luôn hỏi han tình hình của tô s á n tuần nào cũng gọi điện cho tô s á n một lần nhắc nhở y đủ mọi thứ chuyện khác hẳn khi nhỏ trưởng thành sẽ làm người ta thay đổi nhiều cả nhà tụ tập một chỗ mặc dù có chỉ trích nhau oán trách nhau hoạt lý luận cãi vã rất ồn ào nhưng ấm áp tình cảm tốt hơn khối giả bề ngoài khách sáo lịch sự với nhau tương lai ba chị em họ mỗi người một nơi năm mới luôn có người vắng mặt nhớ lại ngày tháng ở gần nhau luôn thấy ấm lòng quyển một chương mười bốn treo thưởng bây giờ thời gian nghịt chuyển tô sán tất nhiên mang tâm thái khác hẳn rồi chẳng hề giận c h ỉ cả xem thường mình cười nhẹ nói thành tích kém có sao ạ chỉ cần ôn tập bù đắp tốt em tranh thủ lần này phát huy trình độ cao nhất không được ạ lo hai chị em khắc khẩu này lại cãi nhau tằng kha liền giảng hòa hiện giờ tô s á n cố gắng lắm hôm qua ôn bài tới tận khuya đấy giờ em nó biết nỗ lực rồi không ngờ bị mình ngọt nhạt mà tô s á n vẫn bình tĩnh tiếp chiêu không cãi nhau với mình tằng na vừa ngạc nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng cũng không tiện s u ấ t chiêu nữa lẩm bẩm thành tích kém như thế có ôn tập cũng vô dụng chủ đề bữa cơm dần chuyển sang người tặng viên lúc này mới chỉ mười một tuổi có điều nó tuyệt đối là đứa trưởng thành sớm người thì nhỏ mà xanh như ma người nhà bên phía mẹ đều coi nó là trung tâm còn nó tất nhiên là cuộc cưng của cả nhà thêm vào nữa lúc nhỏ tặng viên cực kỳ đẹp đẽ tóc xoan này mũi cao này da thì trắng bóc trông cứ như người nước ngoài cho nên dù ở nhà trẻ hay là tiểu học đều được nữ sinh yêu thích chị cả tằng na càng yêu quý nó được cả nhà nuông chiều mới đầu tằng viên không coi ông anh trai này ra gì thích gì làm lấy hơi tí là nhổ nước bọt vào tô s á n giày vò thần kinh yếu ớt của tô s á n về sau một lần tình cờ tô s á n đưa tằng viên đi bơi ai ngờ thằng nhãi này thường ngày hoạt bát lắm gặp phải nước cứ như chó chết vừa xuống nước là ôm chặt lấy tô s á n ánh mắt cầu khẩn vô cùng tội nghiệp của nó làm tô s á n ấm đầu nó xuống nước phát tiết hết oán h ậ n tích chứ bao năm về sau không biết tằng viên uống bao nhiêu lít nước b ể bơi liền sợ hãi tô s á n cam tâm là c á c h đuôi của tô s á n hiện giờ thành tích học tiểu học của tằng viên chẳng khá hơn của tô s á n là bao số lần mời ra trường tới trường còn có xu thế trường giang sóng sau s ô sóng trước chủ đề triển khai quanh nó liền không ngừng lại được nữa tằng viên lén thè lưới với tô s á n s i ơ ngón tay c á c h lên vừa rồi anh nói chuyện với chị cả cảm giác rất là n g ầ u chị cả thành tích ưu tú học ở trường trọng điểm lại thích lên mặt giáo huấn người khác cho nên hình tượng trong mắt tô s á n và tằng viên là ác ma nữ rất có phong thái cậu cả lần nào tô s á n cãi nhau với bà chị này cũng rơi xuống thế hếu lần đầu tiên thản nhiên đối đáp được lại chị cả làm tằng viên phục lắm tằng viên mới học được cái từ ngầu nên nói gì cũng c h ê n từ này vào đứa em này hay làm tô s á n s g ờ khóc s i ờ cười ba chị em l i ế u xíu với nhau một hồi không để ý tới đám người lớn đột nhiên thấy cậu cả nói được tôi thấy cứ như thế đi tăng toàn minh và tăng triệu đinh hiếm khi được một lần ý kiến giống nhau tăng viên nếu thi cuối kỳ con được hai điểm chín mươi cha mua cho con cái máy trò chơi mà con thích tăng triệu đinh sảng khoái nói thật ạ tăng viên reo lên game boy đời đầu là màn hình đen trắng nhưng vào cái thời đó nhìn thấy super ma di O tung hoàng trên một cái máy cầm tay tất nhiên làm vô số người kinh ngạc cầm trong tay một cái máy chơi ga me như vậy có thể vinh mặt lên với tất cả mọi người tằng viên từng nhìn thấy một đứa bé cùng tuổi ngồi trong xe santa na có cái máy này Sợ nghe nói mình cũng có thể có một cái tất nhiên kích động khỏi phải nói nếu vậy tằng toàn minh hắn dọn đúng kiểu nhà quan tô xán nếu cháu thi vào được tam trung vậy cậu thường cho cháu một cái xe đạp tùy cháu chọn một cái xe đẹp vào năm 1998 đại khái là ba trăm đồng có điều cậu cả mà lên tiếng thì phải là xe tầm sáu trăm bảy trăm đồng đa phần học sinh lúc ấy vẫn còn đạp xe đi học ở thành phố nhỏ như hạ hải có xe hơi đưa đón rất hiếm hoi v à lại thành phố nhỏ trung tâm thành phố x a ngoại thành chỉ ba mươi phút thường học sinh bắt xe buýt đem xe hơi đưa đón thì quá phô trương cho nên nếu như có học sinh nào mà đạp xe địa hình đi học thì oai phong ngang ngửa với năm hai nghìn chín lái o đi bơi bơi vinh để xem em có thi được không đừng để cha mẹ em phải nộp tiền để được vào trường nữa là được thằng na đúng lúc chim vào một câu mặc dù cô luôn muốn có một cái xe đạp có điều một vì bản thân là thiếu nữ mùa hè mặc váy đi xe đạp đạp không tiện hai nữa là cô cũng quen đi xe buýt rồi đổi sang đi xem đạp có nhiều chỗ không quen dù trong lòng hơi ghen tỉ có điều nếu t ô sán có thể thuận lợi thì vào cao chung cô cũng không ngại để cha mua cho đứa em mình không ra này cái xe đạp nhìn chung t ặ n g na vẫn biết nặng nhẹ dù không thích đứa em này thì c h i em vẫn là c h i em mình là chị phải cho ra dáng chị trong quá khứ chưa xảy ra kia tô sán không có được cái xe địa hình như cậu cả hứa tằng viên cũng chẳng có được máy ga me boy như nó mơ ước hy vọng tràn trề của hai anh em đều tan vỡ sau khi mùa hè trôi qua a chủ nhiệm tằng thì ra anh cũng ăn cơm ở đây sao một giọng nói ở bên truyền tới chủ nhiệm tiêu cả nhà anh cũng tới hả tằng toàn minh cười lớn người vừa lên tiếng chào hỏi là tiêu phi chủ nhiệm ban đấu thầu cuộc kiến thiết hai người này nổi tiếng đối đầu nội bộ xa gần nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn trước kia có một người phụ trách của công ty kiến trúc là người thân của tiêu phi công ty đó phát triển có liên quan trực tiếp tới lợi ích của tiêu phi trong quy trình thẩm duyệt có xung đột với ban quy hoạch mà cậu cả t ằ n g toàn minh là người cố chấp không biết biến báo thêm vào thường ngày chả ra gì tác phong luồn quý của tiêu phi trong cục nên nghiêm khắc dựa theo chương trình mà làm công ty kiến trúc kia bị chèn ư p ra khỏi hạ hải thế là hai người kết q u á n với nhau hai người cứ thế đối đầu với nhau rồi về sau cậu cả vì chơi cổ phiếu sử dụng tiền công không phải cậu cả định tham ô trong nhà cũng có số tiền đó chỉ vì xoay vòng hơi gắt nên dùng tạm chỉ mấy ngày là trả lại nhưng vì lỗ h ổ n g tài chính có sơ hở vì tiêu phi tóm được báo cáo lên thành phố ảnh hưởng cực xấu vì điều tra chuyện lạm dụng công quý x í n h s á n g quá nhiều người nên chỉ kiểm điểm trong tổ chức xong làm lãnh đạo thượng tầng có cái nhìn xấu về cậu cả mấy năm đó tâm tình và trạng thái của cậu cả luôn ở dưới đáy vực ở cùng bọn họ cũng hiếm khi giáo huấn n và tằng viên tổ kiểm tra xuống điều tra mợ cũng tìm mẹ nói chuyện khóc suốt cậu cả già đi nhiều lắm bệnh s u ấ t huyết não có lẽ xấu đi vào thời gian đó thế là bị người ta có cớ gạt bên lề ngược lại tiêu phi càng đắc thế trở thành cuộc trưởng cuộc kiến thiết rồi điều lên tỉnh có điều cũng vì một loạt chuyện lớn mà ngã ngựa nếu không để ông ta vững vế rồi quay lại tính nợ cũ thì cậu cả càng khó sống giờ nhìn đối phương và cậu cả khách khách khí khí cứ như là chiến hữu c ũ gặp nhau thực chất bên trong đều rình dập đối phương tô s á n không khỏi thêm vài phần lưu ý kỳ thực với năng lực công tác của cậu cả nếu không có chuyện l à m dụng công quý thì còn có cơ t h ă n g tiến về sau mới biết thường ủy chính phủ đã thảo luận đề tài này rồi có điều bị tiêu phi tố cáo coi như không cần nói tới nữa Quyển một chương lăm. phải cố gắng hết sức tiêu vân vân con gái tiêu phi đi tới chào hỏi xong đôi mắt quyến rũ tức thì chiếu vào tô s á n lại là một cô gái để lại dấu ấm trong lòng tô s á n thùa thiếu thời khi còn nhỏ mình tới nhà chị cả chơi vì tinh quái lắm trò nên luôn cầm đầu đám con cái công chức cuộc kiến thiết trong đám nhóc đó có tiêu vân vân mà khi đó tô s á n rất nổi trội không chỉ sinh trai còn lắm trò khi ấy còn ngây thơ chuyện ra thế và học tập chưa phải vấn đề rất nhiều cô bé thầm mem y tiêu vân vân cũng thế còn rất bảo gan chẳng chút kỳ thuế gì thể hiện sự thân thiết với tô s á n tiêu vân vân cô bé có đôi mắt sài quyến rũ đa tình thích tô s á n là điều đứa bé nào trong nhóm cũng biết chuyện đến tai người lớn gây ra một trận phong ba ở khu nhà cuộc kiến thiết ai ai cũng nghe ngóng lai lịch của tô s á n cậu bé lo lãnh giờ giờ quở quở a o quở u o tờ được gần hai chục đứa nhóc nhịp phá như ruột xứ đó biết đâu là con cái nhân vật lớn thì sao dè đâu lại là cháu của tằng toàn minh mà gia đình toàn là công chức chẳng dính dáng gì tới nhân vật lớn hết kết quả thì khỏi nhĩ g cũng biết rồi tiêu vân vân bị cha mẹ nghiêm cấm tiếp xúc với tô s á n tiêu vân vân vẫn vài lần lén lút trốn cha mẹ chơi với tô s á n thời gian trôi đi tiêu vân vân vào nhất trung học sinh ưu tú trong đó đến không sụi tiêu vân vân càng lớn càng xinh đẹp là mỹ nữ có tiếng trong trường cũng dần dần quên đi người con trai mình thích thùa nhỏ bây giờ gặp lại tô s á n tiêu vân viên hiển nhiên khơi lên hồi ước đã phai nhạt đó chăm chú quan sát tô s á n ú vinh quy quy mơ thậm chí còn đẹp trai hơn hồi nhỏ rất có phong thái lãng tử trầm tính vững vàng t ă n g na càng ngày càng ưu tú bác nghe vân vân nói thành tích học tập của cháu cũng thuộc hàng đầu trong trường khai rằng là lên năm thứ ba cao trung rồi đã chọn trường chưa vẫn chuẩn bị h ọ c y a tiêu phi làm ra vẻ thân thiết hỏi han nói tới con gái t ă n g toàn minh tự hào nói đúng tôi bảo nó chú ý đại học quân ý số ba nếu không thì đại học y hoa tây cũng được nói chung là vẫn phải tự bản thân nó thôi vào năm ba rồi học tập phải cần cù ở nhất trung áp lực lớn lắm còn vân vân thi thử ra sao phải vào nhất trung nhé loại tâm lý này hơi buồn cười hai người thường ngày luôn n g ắ n gạc nhau nhưng chẳng ai lật nổi ai nên ngay cả tổ hội gia đình thế này cũng so bì với nhau so bi c á c h khác thì tỏ ra nhỏ nhen chỉ có con cái đại biểu toàn bộ hy vọng nửa đời sau của họ thành vũ khí phân cao thấp tiêu vân vân tuy không hiểu rõ như tô sán cũng hiểu phần nào quan hệ hai nhà cùng tô sán lén l ú c mỉm cười đầy ẩm ý tiêu vân vân có đôi mắt cực đẹp mắt dài đuôi mắt cong trong mắt lúc nào cũng như phủ tầng xương mờ ướt áp vừa đa tình yếu đuối là sát khí với trái tim non nước nhưng rõ ràng tính cách cô nàng không hề mềm yếu giống bề ngoài rất mạnh bạo cởi mở tiêu phi nghe thằng toàn minh nói tới đại học quân y số ba đại học y hoa tây toàn là đại học có tiếng một cách nhẹ nhõm như thế thầm ngứa rằng ông tưởng trường học thiên hạ do nhà ông mở chắc muốn tới đâu là tới ạ tất nhiên ông ta cũng không chịu thua kém vân vân thi thử cũng t ạ m t ạ m học ở lớp trọng điểm của trường mà nên chỉ trong m ộ ư ơ i hạng đầu thôi thi vào nhất c h u n g chắc không thành vấn đề ai tôi đang nghĩ có nên liên hệ với trường học ở anh h o ặ c út không nó cũng muốn ra nước ngoài đợi bọn nhỏ ở nước ngoài rèn luyện quay về thì chúng ta đã già cả rồi h á khá k h a nhìn tiêu vân vân tròn mắt ngạc nhiên là tô sán biết lão tiêu phi này bốc phép rồi cậu cả không nhận ra nên tức thì á khẩu con mình lựa chọn đại học hàng hiệu trong nước còn con tiêu phi chưa lên cao t r u n g đã phóng tầm mắt ra thế giới tăng toàn minh định đáp lại vài câu nhưng đám trẻ con đều có mặt không tiện châm chính quá công khai đành cầm cốc rượu lên tu một hơi thừa thắng truy khích tiêu phi cuối cùng cũng nhìn tới tô sán lại thấy con mình cũng nhìn y còn mím môi cười không khỏi cảnh giác ấy đây chẳng phải cháu trai của chủ nhiệm tặng ạ nghe nói thành tích cũng ưu tú lắm trông rất là sáng sủa có được danh hiệu con tiêu binh học tập ca hơn oi qo t không tiêu binh học tập khối là cách xưng hô chuyên d ù n g với học sinh ưu tú tam trung vào thời ấy còn ở nhất trung đã không còn dùng lâu rồi cho nên tiêu phi dùng cách sưng hô này phân rõ giới hạn tam trung và nhất trung ý tứ châm chọc quá rõ ràng không đợi người t ặ n g ra phản ứng tiêu phi chuyển sang bộ mặt lo âu mà tam trung thực sự không hợp cho cháu phát triển đâu thế nào có hứng thú thi vào nhất trung không tiêu vân vẫn rõ ràng không nhận ra ẩ n ý của cha mình bản tính cô phóng khoáng thu ánh mắt trên người tô sán lại nói với chút ngượng ngùng thi vào đi mấy lớp cao chung nhất chung không tệ đâu tô sán gật đầu mình cố gắng vậy có điều thành tích của mình không tốt như bạn chẳng biết có vào được không tăng toàn minh ở bên không nói không s ằ n g chỉ rót rượu uống thành tích đứa cháu này còn phải treo giải cho nó vào tam chung nói gì tới nhất chung chủ đề này không tham gia thì hơn tránh chịu nhục với tên chết tiệt kia tiêu vân vân không rõ thành tích tô sán ra sao nắm hai tay đưa lên làm động tác khích lệ không sao cố gắng là được thấy con gái rượu chẳng hiểu ý mình vẫn cứ tỏ ra thân thiết với thằng nhóc nhà họ tằng dù làm tằng toàn minh phải ngậm miệng tiêu phi cũng chẳng vui vẻ được chút nào chẳng còn hứng thú châm c h í c h nữa cậu út tằng triệu đinh thấy không khí bất thường lập tức cầm chém rượu đứng dây nói một đống lời tốt đẹp với tiêu phi mới làm ông ta thoải mái hơn tiêu phi khẽ hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào t ẳ n g toàn minh thầm nghĩ đứa em này còn biết điều hơn ông đấy tiêu phi kéo con gái đi thấy con gái vấy tay tạm biệt tô sán không kìm được nói thi cho tốt nhé đừng để tam trung cũng trượt đấy cha này tiêu vân vân lúc này đã hiểu ra cha mình không có ý tốt hơi gắt khẽ kéo cha đi bữa cơm chẳng còn mấy không khí nữa tô sán tốt nghiệp sơ chung tằng viên sắp thi cuối kỳ còn tằng na sắp lên năm thứ ba cao chung thành tích ở lớp quanh quẩn trong hàng hai mươi thi vào đại học hàng hiệu trong nước cũng chẳng phải dễ dàng như tằng toàn minh nói nên mọi người đều đều mang tâm sự chẳng mấy chốt tan tiệt ai về nhà nấy về tới nhà tằng kha nói với con cậu cả con hứa rồi đấy con mà thi được vào cao chung sẽ có xe đẹp mới con à cố lên khai giảng đạp xe mới toanh tới trường oai lắm đấy mẹ yên tâm con sẽ cố gắng hết sức tô lý thành chỉ khẽ vỗ vai con trai vài cái ông thực tế hơn vợ con mình e khó có được phần thưởng kia c á i đó không quan trọng quan trọng là tô sán hiểu ra rồi biết thương cha mẹ biết phấn đấu lần này thi không tốt cũng không sao tương lai còn dài chỉ cần tỉnh ra là còn cơ hội thậm chí ông bắt đầu suy nghĩ tới việc phải đi đâu vay tiền cho con vào cao trung nếu có tiền cố gắng chút cho con mình vào trường tốt từ nhỏ tô sán lanh lời hoạt bát như vậy giờ lại biết chăm chỉ phấn đấu chắc chắn sẽ có tương lai quyển một chương mười sáu bảo vệ vinh dự tập thể tô sán quay về phòng mở tập để nội bộ ra ba môn số học ngữ văn tiếng anh đã được y ôn tập từ hôm qua tới giờ đã nắm được đại khái nhìn đống sách giáo khoa sơ chung có vẻ khủng khiếp đấy nhưng đem so với các loại sách vở đầu tư tài chính mà y phải ngốn nấu sau này thì chẳng là cái gì tô sán có hệ thống kiến thức hoàn hình cho nên ôn tập rất nhẹ nhõm vấn đề chủ yếu là ở cái khoản học thuộc lòng vật lý là môn học gia thích từ nhỏ của tô s á n kết cấu thấu kính từ thời sơ trung y đã thuộc nằm lòng giờ gần như liếc mắt qua là rõ giống như mở máy vi tính ra có thể phân rõ đâu là n u đâu là men bo đâu là giam đâu là vin ba năm vật lý chẳng làm khó được tô s á n chỉ hai tiếng đồng hồ thôi là để kiểm tra đã được viết kín chữ thêm được một mon nữa vậy là đã có bốn môn được xử lý rồi ngồi ly hai tiếng đồng hồ mông hơi êm ẩm tô s á n đẩy cửa phòng đi ra từ lúc quay về tới giờ y còn chưa quan sát kỹ nhà mình căn nhà rộng gần tám mươi m hai một nhà ba người vậy là rộng rãi rồi chia ra phóng khách b ế p hai phòng ngủ của tô s á n và cha mẹ y sàn nhà ốp gỗ nhà thì mới nhưng đồ đạc toàn là đồ cổ lỗ xi mang từ căn nhà cũ sang không chẳng hợp tí nào m ộ ư ơ i một năm sau căn nhà này xuống cấp phối hợp với đống đồ cũ còn trông còn vừa mắt hơn phải nói thời ấy đồ đạc chế tác tuy t h ô nhưng mà chất lượng đảm bảo nhà y có cái đồng hồ lên vặn dây cót dùng tới tận gần ba mươi năm vẫn ngon lành vơ cơ sơ lúc này vẫn là thứ hàng hiếm giá khoảng hai ngàn một cái nhà tô sán vẫn dùng đầu video ngoài cửa tiểu thu có một hiệu chuyên cho thuê băng đĩa phương thức giải trí phổ biến lúc ấy là thuê đĩa mang về nhà xem hôm nay mẹ nghỉ làm đang bận biểu chuẩn bị cơm chiều công việc ở đơn vị chẳng có mấy nhà máy hoạt động chẳng qua cho máy móc khỏi gì mà thôi cải cách mở cửa làm xí nghiệp quốc doanh kiểu cũ không theo kịp biến đổi thời đại nữa hàng làm ra không bán được càng làm càng lỗ t ô sán rót một cốc nước ngồi xuống trước c á i t i v i màu hai mươi mốt in kiểu cũ xem tin tức thời sự tranh thủ tìm hiểu lại thế giới xung quanh tằng p h a rửa rau xong quay ra thấy tô sán ngồi xem tv i i lòng hơi thất vọng chẳng lẽ mới thay đổi được một ngày đ ắ lo ngựa quen đường cơ u q u o t rồi sao nhìn ra thì thấy tô sán chống cằm c h ầ m tư xem tin tức thời sự tăng kha mỉm cười phải biết rằng trước kia trước mỗi kỳ thi là tô sán kiếm cứ nghỉ xem tv i i dứt khoát bị bà mắng nhưng hiện giờ tăng kha nhận ra đứa con trai này của mình thực sự đã trưởng thành không ít buổi chiều cha đi làm về hỏi thăm tình hình ôn、um、tập của tô sán song tâm tình khoan khoái hơn nhiều buổi tối mọi người quây quần bên bàn cơm mẹ càng tươi cười g ấ p thức ăn cho tô s á n liên hồi cha tuy vẫn nghiêm khắc nhưng vẫn khen ngợi sự nỗ lực của ý trước kỳ thi còn bảo ý đừng quá lo lắng tới kết quả cứ nỗ lực hết mình là được dù kết quả không như ý cũng đừng thất vọng kết quả tất nhiên là bị mẹ mắng nói gờ ăn cơm xong trời đã tối tô s á n lại cân nhắc vấn đề ôn tập bốn môn số học tiếng anh ngữ văn vật lý đã đủ ứng phó với kỳ thi rồi tiếp theo là lên lịch sử lý nốt hóa học lịch sử chính trị nghĩ tới lịch sử là có hơi váng đầu rồi đây là c á c h môn thuần túy học thuộc lòng bố ai mà nhớ được nỗ nhi cáp xích cử hành đại điển khai quốc vào năm nào lịch sử là nhược điểm trí mạng của y giờ ôn tập chẳng khác gì nước đến chân mới nhảy tô sán không đỉnh lãng phí tinh lực ở mặt này chỉ định nọc qua một lượt cách hữu hiệu duy nhất khi đi thi chắp tay khấn ông trời thêm vài cái trọng điểm ôn、um、tập ngày mai nằm ở hóa học chỉ cần nắm vững mấy môn chính thôi tô lý thành đang xem tv i i tiếng vặn nhỏ hết mức có thể chỉ sợ ảnh hưởng tới tô sán ôn、um、tập bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa ông đi ra mở tăng tha nhìn cửa một cái rồi gọi hướng về phòng tô sán tô sán tiết dịch dương và lưu dụ tới tìm con này rồi đi ra hỏi sao ngày kia là thi rồi mà mấy đứa còn định đi chơi à? tiết dịch dương ngượng n h i ề u gãi đầu dạ cháu nghe nói gần đây nó ôm thi dữ lắm định gọi nó đi chơi chút dù sao học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ à cái cứ này không biết dùng bao nhiêu lần rồi tô sán từ phòng đi ra tố chất tâm lý y giờ đã tốt hơn rồi nhìn thấy lưu dội xúc động lắm không tới mức quá khích như lần đầu gặp lại tiết xịt dương nữa lưu dội cũng là một tên bản nối k hố khác của y cùng nhau dùng đá ném việc nhà hàng xóm tối đi gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy không chuyện nào t h i ế u phần của ba đứa lên đại học rồi mỗi đứa một nơi thi thoảng mới tụ họp được đủ tô lý thành hiếm khi tán đồng cái c ứ ngây thơ của tiết s ị t s ư ơ n g được học tập đúng là cần phải nghỉ ngơi hợp lý tô sán giờ lớn rồi biết mình phải làm gì đi chơi đi về sớm chút hai hôm nay tô sán học kiệt lực ngủ không quá tám tiếng vừa xong đọc qua sách lịch sử thấy dấu hiệu đầu óc quá t ả i đúng là cần nghỉ ngơi thêm vào có cả lưu d ụ nữa muốn cùng hai tên bản ôm、um、lại to chuyện cờ u quờ u o tờ vừa ra khỏi tiểu khu tiết d ị c h dương và lưu r ộ i tức thì vứt bỏ dáng vẻ trẻ ngoan trước mặt cha mẹ tô sán trở về nguyên hình tức tối nói tô sán chuyến này bọn tao thua đau hôm nay mấy thằng bên kia quá dữ tao và lưu r ộ i đấu không nổi giờ c h ú n g ta đủ quân nhất định phải đòi nợ thì ra buổi chiều hai thằng này ra quán game chơi lúc đó lưu hành nhất là trò pre -e、volution soccer ninh eleven của konami mức độ phổ biến không kém gì red alert và tarak thịnh hành suốt m ộ ư ơ i năm không giảm trên máy phòng chống sau này lúc đó chưa có mạng lan người chơi đấu với nhau tiến hành cùng một phòng game tô s á n Tiết và lưu thuật có hàng trong vòng tròn ít trung tan tới niên giờ giao phải dị dương lưu lưu hàng vòng này. Ngay công cũng và làm kỹ khen chức có cả ba bọn họ không n tên Ba t xưa nay vinh váo ở quán ga me không ngờ chiều nay gặp phải cao thủ một đội nam nữ chưa bao giờ xuất hiện ở vùng này mang tay cầm chơi ga me của mình tới vốn mọi người giao lưu cũng u n hòa ai ngờ đối phương tuyên bố nếu đánh thắng bọn họ sẽ bao hết tiền chơi ga me của cả quán ga me thế này chẳng phải coi thường ga me thủ t h u này à rất nhiều người nóng máu khiêu chiến nhưng thất bại liên tục tiết dịch dương và lưu d ồ i cũng phải ra tay đám chiến bại xung quanh gieo họ cổ vũ họ chiến thắng đối phương bình thường thì ba tên trong vòng tròn chẳng được người ta thích mấy nhưng giờ đối diện với kẻ địch bên ngoài phải thừa nhận kỹ thuật bọn họ cao nhất vùng tiết d ị c h dương và lưu dội cũng không phủ lòng mong đợi đánh với hai người trong nhóm kia không phân cao thấp vãn hồi lại được chút thể diện ai ngờ người ta chọn ra một người đánh bại lưu dội tiết d ị c h dương ứng phó rất khó khăn tiếp đó một đứa con trai có thực lực nhất trong nhóm nhìn thấy kỹ thuật của tiết d ị c h dương liền ngứa tay đích thân ra trận thế là tiết dịch dương thua thê thảm hai đứa chơi cả chiều tới lúc về nhà ăn cơm vẫn chưa phục hẹn người ta tái chiến đối phương sảng khoái nhận lời ngữ khí rõ ràng không coi họ vào đâu thế nên hai tên đi tìm tô sán dương cao là cờ bảo vệ vinh dự tập thể ứng chiến quyển một chương mười bảy cô gái tên lạc nhiên quán ga me này nằm ở giao dưới ngã tư cách tiểu khu của nhà tô s á n chưa tới một km có thể xem là khu phồn hoa đối diện là khách sạn quốc tế ba sao của thành phố hạ hải cũng chỉ ở trước cổng khách sạn nằm trên đường đi học của tô s á n có thể thi thoảng thấy một hai chiếc xe hơi bơ mơ vinh khi đi qua đường đối diện với khách sạn lưu d ụ chỉ tay kêu chính là bọn chúng bốn nam một nữ từ đại sảnh sáng choang của khách sạn quốc tế đi ra nhìn từ cách ăn mặc và khí chất đều bất phàm tuổi tác không chinh lệch với bọn họ là bao vậy mà lại ở trong khách sạn cao cấp nhất hà hải không khỏi làm người ta kinh ngạc tô sán vốn tưởng là cao thủ ở khu phố khác tới gây chiến xem cái thế này y cũng phải n h í mày đối phương cũng nhìn thấy bọn họ tên con trai đứng đầu tướng mạo tuấn tú váy tay với bọn họ ba tên khác thì mặt nghênh nghênh chỉ trỏ bọn họ nói cười cô gái duy nhất trong nhóm lập tức làm trái tim tô sán s u n g rinh váy liền thân màu trắng mũi ngọc môi hồng đôi mắt đen láy linh động khuôn mặt trái xoan cánh môi dày nhỏ môi trên hơi hơi cong cong lên đầy khiêu khích mép váy chớm tới gối làm tôn lên đôi chân sài khỏe khoắn mới chỉ một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi đầu mà đã đẹp yêu nhiệt thế này lớn hơn chút nữa còn để con trai sống nữa hay không tiết xịt xương và lưu d ồ i nuốt nước b ọ t lắp b ắ p vừa vừa nãy không có cô bé này ai thế không biết ba người bọn họ phân bố rất có tính hí kịch tiết xịt xương học nhất trung lưu d ồ i ở n h ị trung tô s á n ở tam trung cứ như thương lượng trước vậy đối diện với cô gái này xét ở bất kỳ một phương diện nào đều ở cấp bậc hoa khôi giảng đường trong trí nhớ của tô s á n không hề có cô gái có lẽ y không nhớ nổi tên bạn học cùng lớp nhưng nhất định có thể nhớ tên những hoa khôi trong trường hai nhóm đi vào quán ga me không khí tức thì trở nên nặng nề người trong quan thấy nhóm xế chiều khiêu khích tới sắc mặt rất bất thiện nhưng thái độ thay đổi hẳn khi thấy cô gái quán ga me thường là thế giới của con trai xuất hiện một cô gái lại còn xinh đẹp cỡ này đỗ quý hiếm thế nào khỏi nói cũng biết mấy tên lớn tuổi một chút đang hút thuốc cũng vội dập thuốc đi tên vừa rồi còn gác chân lên bàn cũng thu lại làm bộ nghiêm chỉnh đàng hoàng còn lén nhổ nước bọt vuốt lại mái tóc bù xù tô sán không khỏi buồn cười trách sao được chiếc váy liền thân làm nổi bật vóc sáng hiểu điệu sức sống của thiếu nữ tuy gò m á bầu bầu còn chút non nớt của trẻ con song đã nhìn thấy tiềm lực kinh người trong tương lai tóc đen nhánh xó xuống vai đôi mắt hứng hờ khí chất hiếm có tô sán đứng cạnh cô không xa có cảm giác tim tăng tốc rõ rệt phải biết rằng dù gặp đường vũ y cũng không có cảm giác này tiết d ị dương và lưu d ồ i kiếm luôn máy ngồi xuống di chuyển sự chú ý sợ nhìn cô gái này không chú ý ngây ra thì mất mặt kẻ to mồm nhất trong nhóm đối thủ nói thế nào kẻ bại trận còn gọi người tới y là người trình độ cao nhất đấy hả câu này rõ ràng nhắm vào tô sán đây là bạn tôi gọi cậu ấy tới để giao lưu chút thôi đối thủ chính vẫn là bọn tôi lưu rồi trả lời trong ba bọn họ đã bếp giỏi nhất là tiết d ị c h d ư ơ n g thứ đến là hắn rồi mới đến tô s á n à tên đứng đầu là vương uy uy hơi thất vọng hiếm khí thấy ngứa tay như vậy buổi chiều tiết d ị c h d ư ơ n g chỉ đủ vùng vấy một chút làm k h o á i cảm của hắn chỉ thoáng qua thấy tô s á n còn tưởng là đối phương hẹn người trình độ cao hơn tới ai ngờ là tới cổ vũ một nam tử chừng ba mươi ngứa mắt với sự vinh váo của đám người này khiêu chiến với một tên beo béo trong nhóm thắng bại nhanh chóng định đoạt hai tên béo thắng nhẹ nhàng nam tử kia vẫn ngồi ngay tại chỗ không tin tên béo mặc một bộ đồ thể thao quần l ư ợ n g vòng chân vòng tay các kiểu nhấc cái mú lưới trai h i ể u nai ném xuống đất đứng dậy đúng là thành phố nhỏ thôi chả hy vọng tìm được đối thủ ở đây thành phố nhỏ người cũng kém còi d i ấ m đạp cũng chẳng thú vị gì mấy người khác lên tiếng phụ họ người trong quán ga me mặt lúc trắng lúc đỏ khỏi nói xấu hổ p h ấ n nộ ra sao tiểu ngũ nói cái gì vậy hả vương uy uy nhíu mày nhìn sang cô gái quả nhiên cô gái cũng tỏ ra khó chịu vì lời nói của tên béo tiểu ngũ tiểu ngũ lập tức im ve g ã i g á i à vừa rồi kích động chút lạc nhiên em đừng đừng để ý lạc nhiên tất cả mọi cái tai đều d ự n g thẳng lên tên thật đẹp lâm lạc nhiên đến bực mình với người anh họ cùng tuổi này a n h nói chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả toàn gây phiền toái không đáng có lần này bọn họ tới hạ hả hải vì một cuộc tụ hội của trưởng bối đám tiểu ngũ chơi ở đại viện không thoải mái bị trưởng bối oàn giáo nên tự ý thuê phòng ở khách sạn quốc tế lâm lạc nhiên là phần tiểu bối đi tới chào hỏi hết chức phần rồi thôi cô không thích loại tụ hội này nên đi theo tiểu ngũ và vương u y uy ba bọn họ từ lớn tới bé đi đâu cũng có nhau gần như không rời nửa bước vương u y uy thấy người trong quán ga me nhìn cả vào lâm lạc nhiên thì không thoải mái ngồi xuống bên cạnh lưu r u ộ n tuyên chiến uy c ủ cũ chỉ cần thắng tôi một trận toàn bộ chi phi ở đây tôi trả hết cả đám quả nhiên nhốn nháo không để ý tới lâm lạc nhiên nữa còn tô s á n thì tỉ mỉ quan sát lâm lạc nhiên và vương uy uy quần áo mà họ mặc nhìn là biết cắt may thủ tung kiểu dáng với ánh mắt người tương lai của tô s á n nhìn cũng không thấy lạc hậu thời trang mà không nổi bật nhìn bề ngoài không nhận ra được nhãn hiệu chân đi dày thể thao hiệu nai chắc chắn chẳng phải đồ n h á i h Hả ạ hải khi ấy không có một hiệu độc quyền nào vì chẳng mấy người mua nổi cách ăn vẫn có thể thay đổi thế nhưng khí chất và tính cách của một người do điều kiện bẩm sinh và hoàn cảnh giáo dục bồi dưỡng ra những người này ăn mặc không phô trương nhưng bất phàm nếu nói là con cái phú thương thì phong cách kín đáo nổi liếm này không phù hợp bọn họ tuy không vinh mặt hất hàm nhưng khí thế vượt người khác con cái phổ thông không giả bộ ra được tô s á n kết hợp với kinh nghiệm giao thương đời sau lưu tâm phân tích được kết luận này lại mỉm cười đây chỉ là thói quen thôi biết thân phận của họ thì sao tới đây chơi r a m è cho vui dựa vào là kỹ thuật ở đây thân phận là bình đẳng tiếng kêu nuối tiếc truyền tới lưu rồi nỗ lực vẫn không lật ngược được tình thế thua vương uy uy một chấm ba vương uy dùng ga me bát tự mang theo khác với ga me bát nhớp nháp mồ hôi màu n h ũ gần như bị cáo bẩn che lấp của quán ga me ga me bát của đám người này rất cầu kỳ trông có cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp giống tay cầm bê sơi hai sau này có điều chưa có công năng d ù n g thứ ga me bát này ở trong nước dứt khoát không mua nổi hơn nữa tay của vương uy uy rất linh hoạt cực nhanh cả tiết dịch dương và lưu dụ đều không bằng chẳng trách không ai thắng nổi tô s á n trước khi quay trở về thì đã ra bếp hai nghìn một mươi rồi k h ấ p hẳn với thời này kể cả khi tốt nghiệp đi làm tô s á n vẫn thích r à n h d ố i cùng bạn bè tới quán ga me rồi công việc ngày càng thêm bận rộn y cũng mua một chiếc b sơ hai về chơi còn b sơ ba vẫn đắt lắm nhìn c á c h đồ họa ba dơ thời b sơ một thực sự thô tới không chịu nổi răng cưa không xử lý đa g i á c ít g ó c cảnh rõ ràng có điều khi đó gây oanh động lắm rồi cùng với không khí vinh Thôi、1998. có thằng con trai nào được điều khiển sao sao yêu thích dẫn s ắ t đội bóng thân yêu thắng một trận mà chẳng nhiệt huyết sôi trào quyển một chương mười tám móc mắt cho bây giờ tiết dịch dương cơm tối cũng chẳng nhớ mình ăn gì đầu ấp chỉ nghĩ cách ứng phó với vương uy uy ra sao hiện có cơ hội đối kháng chính diện chuẩn bị đem chiến thuật và chiến lược suy tính ký ra dùng thấy tiết dịch dương tiếp lấy ga me bát của lưu dụi mắt vương pp ánh lên phấn khích đối thủ có tầm cỡ xuất hiện rồi chỉ có ngược đãi người có khả năng chống cự mới có k h o á i cảm mẹ nó mày dám chơi à? không sợ pp đại ca của bọn này đã chết một tên lên tiếng chướng tay bọn nó nếu đã không sợ chết nối nhau tiến lên vậy cho bọn nó thấy thế nào là đội nông dân đã bại đội ngôi sao đi pp đại ca câu có nghĩa là dùng cầu thủ hạng ba chỉ số thấp đã với đội bóng toàn sao của đối phương tiết dịch dương bị đối phương khích bác đá đều thẹn quá hóa g i ậ n quát rốt cuộc có đá không vương q uy uy cười thái độ rất bề trên tăng thêm c ư a nếu các người thắng tiện đồ uống thuốc lá do bọn này trả nhưng nếu ngay một trận cũng không thắng nổi đừng trách bọn này tặng cho hai chữ rác rưởi mấy tên kia đồng thanh lâm lạc nhiên không vùa theo khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ buồn chán rõ ràng cũng không nghĩ có ai thắng được vương uy uy đám người trong quán ga me nổi giận thằng chó này mạnh m ồ m quá chẳng qua kỹ thuật giỏi một chút cần vinh váo đến thế không tiết d ị t dương và lưu d ụ i mặt âm trầm lưu d ụ i nói nhỏ tuyệt đối không được thua tiết d ị t dương không đáp chỉ im lặng gật đầu trước đó mọi người còn là s o tài dù thua đối phương không phục vấn tôn trọng nhưng đối phương đụng chạm tới tự tôn của mọi người tuyệt đối không thể tha thứ lắm tiền xuất thân ưu tú mà khinh người ạ tô sán thầm lắc đầu đám người này là thế dù được giáo dục tốt đẹp thường ngày tỏ ra khiêm nhường thực chất không để ý tới tôn nghiêm người khác càng thích lấy trà đạp người khác để tìm kích thích bị k í c h lên một c á c h là lộ bản chất ngay tựa hồ rất thích cái không khí ngột ngạt tên béo tiểu ngũ cười hô hố với hai tên bên cạnh vương uy uy ních h môi vậy bắt đầu đi trận này tiết d ị c h dương chơi cẩn thận bội phần toàn bộ người trong quán ga me tập trung sau lưng hai người xem thi đấu đến chủ quán cũng bỏ việc đứng xem nắm tay siết chặt chuyện liên quan tới việc làm ăn của quán đám người trẻ tuổi này có vẻ như tới đây phá quán ông ta sao không căng thẳng cho được mọi người nhìn chăm chăm vào cảnh khó tin trên màn hình cầu thủ của tiết d ị t dương bị soạt tung người nhưng trọng tài trong ga me không thổi còi đứng đần tại chỗ vương uy uy nhân lúc tiết d ị t dương bất ngờ sút mạnh vào lưới cả đám đưa mặt nhìn nhau thế là sao ha ha ha soạt chết bọn nhà quê đi một tên trong bọn vương uy uy đắc ý kêu lớn vương uy uy quay sang giơ ngón cái lên rồi xoay tay chế ngón cái xuống mặt đất làm t i ế c xịt dương điên tiên chỉ muốn đập ga me bát vào mặt hắn tô sáng chả lạ gì trò này b é t khi ấy chưa hoàn thiện rất nhiều x o ạ t b ó n g từ góc chéo gần người thế này dù đối phương hất bay lên cũng có tám mươi không bị thổi còi mọi người chửi bới trọng tài om sòm tiết dịch dương cắn môi phát móng thời gian không còn nhiều đây là cơ hội cuối cùng gỡ lại mọi người ầm ý gieo hò tạm thời quên mất cô gái duy nhất trong quán ga me lâm lạc nhiên lúc này yên t ĩ n h đứng một bên xem hai người thi đấu thi thoảng cánh môi cùng đuôi mắt hơi cong lên thành nụ cười khẽ sự quyến rũ trong lúc lơ đãng đó phong tình đáng yêu tự nhiên đó nếu có người nhìn thấy cảnh tượng đ ộ n g lòng người này có lẽ quên cả trận so tài kích thích kia tất nhiên lúc nào cũng có ngoại lệ tô sán là người duy nhất không chú ý trận thi đấu hơi thất thần nhìn lâm lạc nhiên trong ý ức của y không hề có cảnh này tuyệt đối không có buổi tối trước khi y đi thi tiết dịch dương và lưu rồi không gọi y đi chơi ga me càng không thể có chuyện gặp cô gái xinh đẹp này tô sán dám khẳng định trăm phần trăm mình hoàn toàn chưa từng gặp cô gái này một cô gái có thể khiến người ta nhìn một c á c h tim tăng túc dù có nhiều năm sau nhất quyết không thể quên được chẳng lẽ mình quay trở lại là vô tình thay đổi hướng vận mệnh đáng lẽ hôm qua y đi chơi ga me với tiết xịt dương chứ không phải ở nhà ôn bài vì y từ chối nên hôm nay tiết xịt dương mới kéo lưu d ụ đi chơi rồi phát sinh chuyện gặp nhóm vương Ui y i chuyến du hành vượt thời gian làm tô sán sinh ra cái tính xấu thích nghĩ ngợi lung tung cả quán trâu đầu vào màn hình duy nhất một người nhìn chằm chằm vào mình lâm lạc nhiên tất nhiên phát hiện ra quay đầu sang nhìn đôi mắt hai người va chạm đổi lại là trước kia bị đôi mắt xinh đẹp của cô chiếu vào bất kỳ đứa con trai nào cũng không chịu nổi quá ba giây phải đỏ mặt quay đầu đi ánh mắt mỹ nữ đầy tính sát thương hơn nữa một khi lâm lạc nhiên cố ý ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao đám người trạc tuổi cô dứt khoát không chịu nổi thế nhưng hiện giờ tô sáng hoàn toàn ở trong trạng thái thất thần c ò n chẳng nhận ra lâm lạc nhiên đang khó chịu nhìn mình đã qua ba giây năm giây hai mươi giây hết một phút rồi này người lên tiếng trước là lâm lạc nhiên trợn mắt tới một phút không ai chịu nổi phải người bình thường hai mươi giây là đã thấy cay mắt đột nhiên một âm thanh êm tai như tiên âm trên trời phát ra át hết tiếng huyên náo trong quán ga mẹ cả quán i m phăng p h á t như nửa đêm chỉ có âm thanh phát ra từ trong tv i i tiếp đó vẫn là giọng lâm lạc nhiên móc mắt cho bây giờ mỹ nữ này cho người ta cảm giác đ i ể m tính ưu nhã ai ngờ câu đầu tiên lại là o móc mắt cho bây gơ ý o q o t cả đám n g ỡ ra một lúc rồi quay sang nhìn tô sán đang đứng đần mặt gãi đầu mọi người không khỏi nhìn ý với ánh mắt thương hại bất kể thế nào bị một cô gái như vậy h é t cũng là chuyện đáng thương lưu d ồ i đứng bên tô sán bước sang bên cạnh một bước tỏ thái độ con tao không quen thẳng nơi a I, q U, o t hôm nay thua người ta còn chưa đủ mất mặt sao còn đi trêu dẻo con gái để người ta mắng cho không khí lắng xuống đúng lúc trận đấu kết thúc tiết dịch dương ngồi tại chỗ rất lâu không đứng dậy mặt ảm đạm lẩm bẩm tôi thua rồi trận đấu này hắn đã tập trung một trăm hai mươi tinh thần dùng hết chiêu số thần kinh căng như dây đàn cuối cùng vẫn không kháng cự được mà đối phương rõ ràng chưa dùng toàn bộ khả năng đấu tiếp hắn cũng khó duy trì được trạng thái tập trung như vừa rồi mọi người tạm quên lâm lạc nhiên m ắ n tô s á n đám người vương uy uy đang chuẩn bị nghĩ cách xỉ nhục đối thủ thì tô s á n khẽ vỗ vai tiết d ị c h dương để tao thử xem tiết d ị c h dương tinh thần xa x ú t nghe tô s á n nói vậy thì ngẩng đầu lên phẩy tay mày tới thì có ích gì trình độ mày ra sao tao không rõ ạ lưu r ủ i kéo tay tô s á n đừng làm phiền nó chê cả đám chưa đủ mất mặt ạ lưu dội hơn hai tên bạn một tuổi nhưng đi học muộn hơn một năm bình thường tiếng nói của hắn là chủ đạo còn tô s á n thì giống như đàn em theo đuôi nên lưu dội thẳng thắn gặp ý kiến của tô s á n đi tiết dịch dương là đứa giỏi nhất rồi mà không ăn thua mình đấu với hắn chọc ba quả mới ăn được một quả tô s á n có khi bị tiết dịch dương chọc cho năm quả cũng chẳng ăn lại được quả nào thực lực chinh lịch như thế tô s á n có đấu cũng vô ích quyển một chương mười chín cao thủ cứ để tao thử một trận xem thời gian qua tao cũng luyện tập không ít tô s á n kiên trì nói đấu với tôi ạ qua thái độ của lưu dụi là vương quy quy đoán ra thực lực của tô s á n nhìn bề ngoài của tô s á n tuấn lãng thư sinh có ba phần giống con gái bộ dạng hiền lành vô hại chẳng hề giống cao thủ h ê bọn rác rưởi năm người vương uy uy vừa quay đi lập tức cứng người quay lại không dám tin nhìn tô sán dám nói câu này với bọn họ tiết d ị t dương và lưu dội choáng váng cái thằng tô s á n này hôm nay quá sán lạn rồi người ta không chửi mình y lại chửi trước tô s á n làm thế là có lý do nếu để đám vương uy uy cứ thế bỏ đi vậy ba bọn họ khỏi vác mặt tới quán ga me này nữa chưa nói tới mấy tên này hơi mở miệng ra là bọn nhà quê thành phố nhỏ vì sự tự tôn của cái thành phố bọn họ sống mười mấy năm vì công sức sau này khổ luyện bét đánh bại hai thằng bạn đáng ghét không bị uổng phí nên ý lên tiếng k ê u khích một tên trong nhóm vương uy uy sắn tay áo lên con mẹ nó mày nói gì không phục muốn đánh nhau à lâm lạc nhiên thái độ lạnh nhạt chẳng buồn nhìn tô sán giọng nói êm tai phát ra không có phong độ cũng phải có hạn thôi chứ vương uy uy đưa chặn tên b ạ n đ ỉ n h sông lên đánh nhau lại đánh giá lại tô sán một lượt cậu muốn thi đấu tô sán gật đầu tiểu ngũ chơi với nó một ván chú ý đừng để người ta thua quá thảm như thế người ta mất mặt không cam tâm đâu tên béo tiểu ngũ mặc đồ hiên ho không thèm nói lấy ga me bát ra cắm vào máy bê sơ một xem tao đã chết mày thế nào tiết dịch dương và lưu dội lúc này không tiện can tô s á n nữa vỗ vai cổ vũ tô s á n cho có lệ thôi thì cả ba cùng thua cho đủ bộ là hương để cũng nên chia ngọt s ẻ bùi tô s á n không xem hề thường đám vương uy uy nhưng ra me thời bê sợ một dù cao thủ tới mấy cũng có cực hạn thôi đó là hạn chế của ra me tới mức độ nhất định kỹ thuật sẽ sàn sàn nhau hết sau này y luyện b ế t tới cao độ càng đã lên mạng mày mò hết kinh nghiệm chiến thuật cùng bất được các cao thủ thế giới chia sẻ hơn xa cái đám nhãi con này t h ì đấu mới m ộ ư ơ i phút tên béo đã phải đỡ trái đỡ phải rồi tô sán phân phố chiến thuật phòng thủ hợp lý mỗi lần tên béo tấn công đều như đ á chìm đáy biển tô sán hóa giải nhẹ nhàng ngược lại tên béo không ngừng lau b ồ hôi đám đồng bạn của tên béo bắt đầu chế nhạo chiến thuật rùa đen của tô sán chút trình độ đó cũng dám thách đấu tên béo chưa biết tô sán bày trận phòng ngự chẳng qua là có thể thời gian thích ứng lại với ga me bát bê sợ một cổ lỗ này mà thôi làm quen xong tô sán đo xe ga m e chỉnh lại chiến thuật cho tên béo thời gian uống nước tay lau quần chùi một cách đầy mồ hôi vương quy quy thu lại khuôn mặt c h ế nhạo dần dần trở nên nghiêm túc tên nhãi này phòng ngự rất quy củ tiểu ngũ giỏi tấn công mà chưa ăn được bàn nào nhìn thấy kỹ thuật tô sán tiến bộ rất nhiều lưu d ồ i nhắc nhở may phòng thủ tốt t h ế đừng đổi chiến thuật thằng béo đó tấn công được lắm đấy chỉ cần không thua là được rồi tô sán vẫn làm theo ý mình phát b ó n g tấn công quả bóng dưới sự điều phố của y bật tanh tách qua chân các cầu thủ chính xác như máy xé nát hàng phòng thủ của tên béo tên béo bị xúc cho ba quả không ăn nổi quả nào không phải chứ đám đông đằng sau thì thầm tiết d ị t dương và lưu r ộ i mừng như điên không hiểu kỹ thuật tô sán tiến bộ như thế từ bao giờ tên méo tự giác đứng dậy rời chỗ không nói tiếng nào vương uy uy rút tay khỏi túi quần thi chỗ để tôi đấu với cậu không khí trong quán ga me trở nên sụp sôi vương uy uy dùng hết chiêu số kể cả mất soạt móng mới đầu khí thế tấn công dần dần chuyển sang phòng thủ rồi phòng thủ toàn diện hất móng qua đầu có người kinh ngạc thốt lên nhìn quả bóng phía sau lưng cầu thủ của tô s á n hất bóng qua đầu cầu thủ đối phương x ú ấ g i ả hai lần trò này không ngờ có kỹ thuật đó hả mẹ ơi x ú ấ g i ả ba lần kia mọi người xôn xao kỹ thuật này chỉ có thể thấy trong trận đá bóng thực ngoài đời thôi mọi người hoa mắt nhìn đủ loại kỹ thuật phức tạp độ khó cao được thể hiện trong trò chơi qua bàn ti tô s á n y hoàn toàn không phải thi đấu nữa t h u ầ n t ú y là kho kỹ thuật bốn một tiết xịt xương và lưu dội nắm chắc tay nhau hò hét như hai thằng điên còn thổi cho tô sán mấy quả đau đ ế n phát tiết sự phấn khích cả quán g a me tưng bừng như như lễ hội vương quy quy thua lưu dội hề hạ lắm nói ra hai chữ hắn cho rằng lúc này có thể nói rồi rác rưởi đám người vương quy quy vẫn đứng xứng sờ tại chỗ trong đầu toàn là kỹ thuật chưa từng nghe thấy cho nên không nghe rõ lưu dụ nói hai chữ g w w o i w u o t -er. cao thủ tên béo hơi m í m môi thừa nhận vương uy uy đứng dậy rất phong độ đưa tay ra vương uy uy thái độ thẳng thắn của hắn làm tô s á n phải nhìn với con mắt khác cũng đưa tay bắt tay hắn tô s á n kỹ thuật l ờ i hại lắm tôi tâm phục khẩu phục vương uy uy quay sang đám đông tôi nói là giữ lời tiền mọi người chi tiêu hôm nay tôi trả cả đám lại hoan hô tô s á n phát hiện mình bắt đầu hơi thích vương uy uy rồi dù thua cũng thua rất phong độ thái độ chân thành không hề giả tạo mặc dù thái độ không tốt lắm nhưng giáo d ư ỡ n g nhân phẩm vẫn rất tốt ánh mắt tô s á n theo tiềm thức vượt qua vai hắn nhìn cô gái đằng sau không thể không nói vừa rồi y phô diễn kỹ thuật tới mức ấy một phần vì cô gái này đó là chuyện thường tình của con người lâm lạc nhiên cũng đang hiếu kỳ nhìn tô s á n lần nữa đối diện với đôi sáng đen láy đó nhưng không bị mắng nữa lâm lạc nhiên hơi cong môi dưới da quay đầu đi bộ dạng không thèm để ý tới y tô s á n tôi nhớ cái tên này rồi chúng tôi có ở nơi này một thời gian nữa cậu còn tới đây chứ xin được thỉnh giáo nhiều hơn vương uy uy s ơ tay trào dẫn cả đám rời đi mày đáng nhẽ phải hỏi tên cô bé đó trên đường về tâm tình lưu rụi cực cao hoa chân múa tay nói từ này về sau địa vị ba người bọn họ trong vùng không thể lay động nữa rồi lạc nhiên không biết tên đây đủ là gì trường tao không có cô bé này tiết dịch dương mắt mơ màng nếu cô gái này vào nhất c h u n g dứt khoát không kém gì một quả lựu đạn hắn không thể không biết thì ra lúc đấu với bọn tao mày chưa dùng hết sức luyện tập lúc nào thế chúng mày tự nhìn lại bản thân xem mỗi lần thắp tao là ăn nói khó nghe hơn cả đám vương uy uy tất nhiên tao phải âm thầm luyện tập để báo thù rồi lắm lúc tao không biết chúng mày có phải là bạn tao không nữa tô s á n nói lời này hoàn toàn là sự thật d ơ chân lên đá lưu dội vốn định đợi hôm nào cùng bọn mày đánh c ư ợ c gỡ lại cả vốn lẫn lãi không ngờ hôm nay gặp đám vương uy uy đành đem ra dùng lưu dội cười hình h ệ t nhảy tránh cú đá của tô s á n cái này gọi là yêu cho roi cho vọt mà không nhờ công bọn tao chửi mắng làm sao mày có vinh quang hôm nay mày phải cảm ơn bọn tao mới đúng quyển một chương hai mươi trước giờ quyết chiến không chấp hai tên mặt d à y vô lại này tô sán chuyển đề tài ngày kia thi rồi bọn mày ôm、um、tập ra sao có gì mà phải ôm、um、với tập tao xem qua loa sách vở là được chỉ có mấy ngày thôi mày còn đâm đầu vào học làm cái gì nước đến cổ rồi nhảy sao kịp tao thấy đám vương uy uy không tệ đời thi xong tìm bọn chúng so tài kỹ thuật của bọn nó đáng học tập lưu rồi khoát tay không thèm để ý bằng vào mày à. trước tiên thắng tên béo tiểu ngũ đi rồi hắn nói nhé tao bắt bài được thằng đó rồi lần sau chơi đôi công với nó tô sán phục hai tên này nói gì cũng kéo ga me vào được cuộc đời u ám của mình trước kia có đóng góp không ít công sức của hai tên đó. bà tờ o tờ quờ u o tờ này nhưng mà ai bảo mình cam tâm đọa lạc chứ lần nữa cố thay đổi chủ đề nghiêm mặt nói tao nói nghiêm túc đấy mấy ngày này tao liều mạng ôn、um、tập giáo viên bọn tao phát tập để nội bộ các môn làm hết đề trong đó là tương đương hệ thống lại kiến thức mai chúng mày xem qua đi chơi thì lúc nào trả được mấy ngày cuối rồi không học là muộn đấy hai tên dương mắt nhìn tô s á n như thấy thứ không phải là đồng loại một lúc sau thấy tô s á n không giống đang đùa mới t h u ánh mắt lại nhưng mà học học không vào nên chiều nay mới muốn đi chơi biết làm sao được chứ mày tưởng tao không muốn học à nhưng mà chỉ còn ba ngày nữa có cố chẳng ăn ai tao học thế nào tao tự biết tiết x ị p dương lắc đầu còn tao thì chỉ cần ôn、um、tập qua một chút thôi dù sao chỉ cần thi vào n h ị chung là được rồi cha tao cũng không yêu cầu cao tô sán hạ thấp yêu cầu y cũng muốn thay đổi cả phận mình không quá thuận lợi của hai tên b ạ n nhưng chuyện này không thể quá gấp gáp vậy bọn mày có vấn đề ở môn nào tao cho chúng mày tập để môn đó thi hai ngày dưới tranh thủ ôn trọng điểm môn đó trước sẽ tốt hơn thi xong bọn mình đi ăn mừng tiết dịch dương cao mày nghĩ tiếng anh hóa học số học hơi kém một chút môn học thuộc thì thời gian quá ngắn không ăn thua bỏ qua cũng được tao thì chỉ có ngữ văn vật lý tiếng anh hóa học hơi yếu lưu rồi gập ngón tay tính thấy hai tên bạn tròn mắt thái độ rõ ràng là quo cờ hờ y u o tờ bằng đó thôi à mặt giày bổ sung cả số học nữa t ô sán vỗ c h á n bồm bột sáng mai tao sẽ phô tô đưa cho bọn mày ngày đầu thi ngữ văn và số học tranh thủ ôn hai môn này trước trước kia cả ba đều né tránh không nói tới đề tài thi cử học hành thành tích cả ba trong lớp đều nằm ở nửa cuối không hứng thú với chuyện học học hành chẳng qua là để ứng phó với thi cử mà thôi bây giờ t ô sán nghiêm túc nhắc tới như thế làm cả hai tỉnh ngộ nhìn thấy khó khăn trước mắt cũng trở nên nghiêm túc chia tay trước cửa tiểu khu tiết xịt xương ngập ngừng mấy lần mới lo lắng hỏi mày thực sự định thi vào nhất trung à cái gì lưu dội vừa rồi mua trên đường một sâu thịt dê nướng đang nhai nghe câu này thịt rơi vào họng cố nuốt chờ nuốt n trào、ừ、cả nước mắt ra nhất trung á tô s á n thản nhiên gật đầu tiết dịch dương rõ ràng vẫn cho rằng tô s á n thi vào nhất trung hoàn toàn vì theo đuổi trần linh sang thương hải nói nghĩ lại đi mày không vào được đâu lưu rủ sờ chán tô s á n mày không sốt chứ hay bị chó d ả i cắn tô s á n rất muốn vật cả hai tên xuống đất cho một trận nhưng trong ba người không những ít tuổi nhất mà cũng thấp bé nhất mới chỉ một mơ sáu mươi bốn hai tên kia một mơ bảy mươi và một mơ bảy mươi ba đánh không nổi chuyện này chẳng giải thích được tô sán quay đầu về nhà vụ đánh cược của tao với mày vẫn hữu hiệu đằng sau chuyền tới tiếng lưu rồi ồ ồ cặc cặc hỏi t i ế c d ị p dương bọn mày đánh cược cái gì vậy sáu giờ sáng cho dù là mùa hè bầu trời vẫn chỉ tờ mà sáng nửa tiếng đồng hồ nữa c h u n g báo thức mới reo nhưng tô s á n đã mở mắt không sao ngủ được y vừa nằm mơ mơ thấy ngày của nhiều năm trước thi trung khảo quá kém mẹ vì không kiếm được tiền xin cho y vào trường mà ngồi trên ghế khóc đó là lần đầu tiên tô s á n thấy mình nhỏ bé nhỏ bé không có chút sức mạnh nào vô số người nhìn mình lạnh nhạt đó chỉ là phần đầu cơn ác mộng mà tô s á n không muốn nhớ lại Tô mật sán sợ hoảng ngồi ậ d y mật đèn Y sợ tất cả chỉ là một giấc mộng giống như một người chúng s ổ số cứ chăn c h ọ c không ngủ được chỉ sợ đó là giấc mơ không có thật y cũng sợ mình trùng sinh chỉ là bong bóng vỡ vận mệnh y chưa bao giờ thay đổi thật may cái đèn chiếu sáng trên vách tường như đơn sơ thế nhưng vẫn tỏa ánh sáng ấm áp như trong ký ức mình vẫn ở nhà sờ mó xương cốt toàn thân vẫn là tấm thân gầy gò tuổi mười sáu bên cạnh đồng hồ báo thức là cuốn lịch nhỏ bên trên g h i rõ ràng là ngày mùng bảy tháng sáu là mùa hè năm một nghìn chín trăm chín mươi tám xuyên việt là thật mà hôm nay thi tốt nghiệp cũng là sự thực t r ừ n g sáu dưới cửa phòng phía cha mẹ mới mở ra mẹ mặc tạp dề ở nhà bếp xong nhìn qua cửa sổ thấy tô s á n đã mặc xong quần áo đang kiểm tra lại tài liệu và dụng cụ đi thi mỗi thứ mang theo hai cách cho yên tâm hôm qua mẹ mua toàn bộ đồ dùng mới cho con để trên bàn đó hôm nay tới lúc con làm ra thành tích rồi đấy ăn xong trứng luộc sữa bò tô s á n thấy mình động lực mười phần mẹ cứ yên tâm đi con sẽ làm tốt đổi lại là trước kia t ặ n g kha chẳng lo lắng chuyện thi cử của tô s á n rõ ràng chẳng phải con mình giỏi giang gì mà nhìn thái độ học tập của tô sán là đủ hiểu chẳng thể tới đâu được tuy thường cổ v ũ con nhưng bà chấp nhận số phận rồi nhưng hôm nay thì khác tô san mấy ngày qua thắp đèn học suốt đêm làm thằng kha có thêm hy vọng có hy vọng là có lo lắng có lo lắng cũng có yên tâm vì con trai nhanh chóng trưởng thành dù tô s á n không thi đỗ thì sao nào nó đã biết suy nghĩ rồi đồng thời thực sự nỗ lực rồi dù không đủ điểm mình cũng vay tiền xin cho nó vào tam trung học tô s á n ra ngoài cửa thấy mấy đứa cung cấp với mình có điều không thân thiết như lưu r u ộ và tiết d ị t xương chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi qua tới cửa t ự gặp hai thằng bạn xấu từ tầng năm và tầng bảy đi xuống cả hai đều rất hưng phấn y tô s á n tập đ ề mày cho bọn tao mượn được đấy tập đề thi tham khảo của bọn tao chỉ có kết quả cái của mày có cả chi tiết quá trình giải đề cực kỳ tỉ mỉ chập không ngờ ở tam trung có thứ tập đề nội bộ này tô s á n nghe răng cười quá trình giải đề trên đó toàn là do y viết khi in ra thì bút b i thành màu bút t r ì mà chữ tô s á n tất nhiên là chữ người lớn nên hai đứa nghĩ là giáo viên tô s á n gai mà tô s á n cũng chẳng nói ra mọi người hôm nay cùng đường lên xe buýt rồi tô s á n mới hỏi thế mày ôm tập ra sao có tập đề này chắc như hổ thêm cánh hả đâu ra chuyện nhẹ nhõm thế tiết dịch dương vương vai ngáp dài một cái trước kỳ thi quan trọng hắn chẳng ngủ ngon cho dù có đáp án nhiều kiến thức không tiêu hóa được bộ đề đó nếu không nhìn đáp án nhiều lắm tao làm được ba bốn chục bài số học tao còn có chút tự tin tiếng anh thì quá khó ba mươi bài là cực h ạ n vật lý và hóa học thì trên năm mươi dù sao mai mới thi hôm nay về có thể xem thêm một chút lưu r ụ i ngồi hàng trên quay lại nói tao cũng tầm tầm đó bộ đề ấy có vượt hạn quá không tao đã ôn tập hệ thống sơ sơ rồi cũng khác nắm chắc xe tới trạm tiếp theo dừng lại một nhóm học sinh đi lên tiết dịch dương và lưu r u ộ tức thì ngây người đường v ũ đeo cặp màu phấn hồng mặc áo thể thao liền m ũ cực kỳ đáng yêu mái dài c h ấ m bay rợn sóng ấm mượt gió nhẹ thoảng qua v à i sợi tóc phất phơ theo từng bước chân theo những tâm hồn sao động phối hợp với chiếc quần jean tôn vinh chẳng chân sài thon thả cô đi giữa lối đi xe buýt nắm lấy thanh sắt nhìn thấy tô sán khẽ mỉm cười xin chào